Chương c h ế từ sau khi cha mẹ qua đời hắn ở thế giới này đã không còn vướng bận gì nữa hắn đã sớm chuẩn bị đón nhận cái chết tiếng gào thét lo lắng của bác sĩ dần nhỏ lại ý thức lý mộ chìm vào vực sâu vô tận Thổ Châu, Trung trước Châu, Hoang. h Quốc, Bắc Quận, Núi Hoang. Ở trước bài Ở một ma, mấy mọc mấy mấy thưa lay, bay gốc dương sỉ mọc thưa thớt, lá theo gió lung vòng không xuống ngôi cành sạc lượn đen trên sỉ thớt, theo thổi xào lá rồi quả đắp đắp nổi. m ộ lúc sau quả đen đậu kiếm ăn trên phần mộ đột nhiên bị dọa hốt hoảng đập cánh bay lên trời sau một hồi những tiếng sột so soạt hai bóng người theo đường núi đi tới hai người một thấp một cao một béo một gầy mặc tạo lại phục màu xanh nhạt cùng nhau đi tới trước bãi tha ma đặt một cái chiếu cuốn t r ò n rồi gã cao g ầ y thở phào một hơi nói cuối cùng cũng tới bộ khoái lùn nhòm nhòm một vùng toàn mồ mả nhịn không được run run đáp mau mau đào đi trôn xong về luôn chứ nơi này cũng chẳng phải chỗ tốt đẹp gì ta cứ thấy sau lưng lạnh lạnh ban ngày ban mặt ngươi sợ cái gì gã cao đặt ngông ngồi bật xuống thoải mái tựa lưng vào một thân cây rồi tiếp mệt chết được nghỉ chút đã rồi tính ngươi nói xem làm sao chúng ta lại bị cấp trên bắt làm loại chuyện không may này đừng nói như vậy ngươi lùn nhìn thi thể trên đất lòng buồn bã đáp lý mộ mới không may ngày hôm qua còn rất tốt sao đột nhiên lại gã cao nhìn xung quanh một chút thần bí đáp nghe nói là bị yêu tả câu hồn yêu tả người lùn nghe xong cả kinh n g ư ờ i nghe ai nói hay sao gã cao nuốt nước bọt một cái đáp câu lan thuyết thư hai đều nói như vậy người ta sinh ra có ba hồn bảy phách đây đều là thứ đại bổ với yêu vợt có vài loại yêu ta chuyên câu hồn nuốt phách con người để tu luyện giờ cả khám nghiệm tử thi cũng đều không t r a ra nguyên nhân chết của hắn không phải yêu tả làm loạn thì là cái gì gió thổi lá cây xảo xạc lại nghe nhắc tới yêu tả người lùn chỉ cảm thấy xung quanh gió âm từng trận vội vàng nói đừng nói nữa mau mau làm việc làm xong về sớm chút hai người cầm sẻng lên chọn một chỗ đất trống rồi bắt đầu đào hố lý mộ không có thân nhân lại là một kẻ nghèo rất mồng tơi không mua nổi quan tài hai người nhìn vào tình cảm cộng sự trước đây liền hủn tiền mua một tâm chiếu để xử lý hậu sự cho hắn vậy xem như cũng là hết lòng quan tâm rồi khi lý mộ mở mắt ra hắn phát hiện mình đang ở một chỗ núi hoang không biết tên bên cạnh lại thấy hai người đang mặc chế phục cổ trang đang đào hố hắn đã chết rồi mà coi như không chết thì cũng phải nằm ở bệnh viện chỗ này là chỗ nào hai người kia đang làm gì đó định t r ô n sống hắn sao dù hắn không có tiền chi trả phí thuốc men đi nữa cũng không tới mức bị t r ô n sống chứ hắn theo phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy sau đó hơi giật mình bệnh lâu nằm liệt giường khiến hắn từ nửa năm trước đã không thể làm nổi động tác này nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được trong cơ thể có ẩn chứa sức lực mà lâu lắm rồi không thấy hắn thúi đầu nhìn xuống phát hiện trang phục của mình rất kỳ quái trông như bộ dạng nha dịch hoặc bộ khoái trong phim truyền hình hơn nửa còn giống hệ hai nam nhân kia tựa như ý thức được điều gì đó hắn bắt đầu dò xét hai tay của mình ra tay thô r á p hổ khẩu bị chai trên mu bàn tay không còn vết xẻo do lúc bé sơ ý tạo thành đây không phải tay hắn đào xong xuôi cái hố sâu cỡ nửa người hai gã kia chuẩn bị đem thi thể lý mộ bỏ vào quay đầu liền thấy lý mộ đang ngồi trên chiếu lý mộ cũng quay đầu nhìn về phía bọn họ hắn há to miệng định hỏi chút gì đó mang nhĩ đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn mẹ ơi s á c chết vùng dậy rồi loảng xoảng hai tiếng hai gã kia nhất tề ném s ẻ n trong tay đi kế đó vừa kêu la vừa lăn lê bỏ toài biến mất khỏi tầm mắt lý mộ lý mộ một lần nữa c ú i nhìn hai tay mặt mũi mờ mịt hồi lâu sau một bóng người xuất hiện trên đường núi trên mặt lý mộ vẫn còn vẻ ngơ ngẩn nhưng hắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra hắn siết chặt nằm đấm có thể cảm nhận được khí lực trong cơ thể nói cách khác linh hồn cửa hắn đã chiếm cứ thân thể của người khác lý mộ là kẻ vô thần nhưng đã từng rất nhiều tiểu thuyết để giải trí đối với loại chuyện xuyên việt này cũng không lạ gì thân thể của hắn hoàn toàn chính xác đã chết nhưng linh hồn lại chiếm cứ một thân thể khác lý mộ vừa vặn đã lấy được một chút ký ức vụn vặt của thân thể này biết được người này cũng tên lý mộ tuổi vừa qua m ộ ư ơ i tám là một bộ khoái vừa chết hôm nay về phần nguyên nhân cái chết thì nhất thời lý mộ không nhớ ra nơi này là một địa phương tên đại chu cụ thể là chu triều bắc chu hậu chu hay là võ chu thì lý mộ cũng không biết căn cứ trang phục của mình và hai gã kia tỷ lệ hắn xuyên tới thời hiện đại là không lớn những chuyện này é là phải tìm người xác nhận mới biết chắc được lý mộ nhìn trái phải xung quanh phát hiện chỗ này là một bãi tham a bốn phía xung quanh toàn là mồ mả nổi lên dù là ban ngày thì nhìn cũng khiến cả người phát lệnh hắn phân biệt phương hướng một chút rồi đi xuống dưới chân núi bước chân của hắn rất chậm cũng rất nặng nề đây là do nằm giường thời gian dài hắn vẫn chưa thể lập tức thích ứng với việc đi lại như một người bình thường nhưng rất nhanh sau đó bước chân của hắn bắt đầu trở nên nhẹ nhàng tâm tình của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại trải qua sinh tử còn có gì không thể tưởng tượng không thể đối mặt lý mộ đứng trên đường núi hít sâu một hơi không khí mới mẻ cảm nhận được sức lực tràn ra trong cơ thể cảm khái nói còn sống thật là tốt âu âu hắn đang định xuống núi bên hai trợt vang lên một hồi t i ế n g k ê u rất nhỏ âm thanh này nghe như chó sủa nhưng lại có chỗ khác biệt trong thanh âm ẩn chứ sự thống khổ lý mộ đưa mắt nhìn quanh một hồi sau cùng cũng xác định được chỗ phát ra âm thanh hắn rời đường núi đi sang phía bên trái mấy chục bước vạch một b ụ i cỏ rậm rạp ra đập vào mắt hắn là một đống nhỏ màu trắng nhìn kỹ mới phát hiện ra trong b ụ i cỏ chính là một con hồ ly hồ ly này toàn thân trắng như tuyết hai con ngươi đen láy ánh mắt nó nhìn lý mộ ẩn chứa sự sợ hãi cực độ chân sau bạch hồ bị kẹp trong một cái bẫy thú máu tươi nhuộm đỏ da lông trông vô cùng gai mắt thấy lý mộ tới gần thân thể nó bắt đầu rẽ ruột nhưng thủy chung không thể thoát ra hơn nữa miệng vết thương càng rách rộng thêm kéo theo máu chảy ra càng nhiều không biết có phải ảo giác hay không lý mộ lại thấy từ trong đôi mắt như bảo thạch của hồ ly loại cảm xúc rất con người ánh mắt tuyệt vọng kia làm hắn nhớ tới tình cảnh bệnh tật của mình khi trước bệnh mỗi ngày mỗi xấu nhưng hắn lại chỉ có thể nằm bẹp trên giường c h ờ mắt chờ chết nhìn đôi mắt tuyệt vọng của hồ ly lý mộ sinh lòng chắc cẩn lắc đầu nói yên tâm ta sẽ không làm đau người thân thể bạch hồ sẽ run lên tựa như nghe hiểu lời hắn nói không dáy rủa nữa trong lòng lý mộ lấy làm lạ hồ ly này vậy mà có thể hiểu tính người hắn vươn tay dùng sức tách bây thú cứu bạch hồ ra bạch hồ nằm sấp trên đám cỏ miệng vết thương vẫn còn chảy máu cổ họng rên lên khe khẽ lý mộ xé một miếng vải từ tay háo của mình băng bó miệng vết thương lại một chút vết thương không còn chảy máu nữa bạch hồ cọ cọ đầu vào tay hắn miệng kêu ấu ấu đi đi về sau nhớ cẩn thận một chút lý mộ vô vô đầu nó đang định rời đi thì bên thai chợt nghe có tiếng thiếu nữ dịu dàng vang lên đa tạ ơn cứu mạng của công tử không cần k h á c h khí lý mộ khoát tay háo thờ ơ đáp sau một khắc tay hắn đông cứng đờ nụ cười trên mặt dần dần biến mất chú giải một cờ thuật ngữ chuyên ngành bên y h i c khoa là phương pháp làm trái tim đã ngừng đập hoạt động trở lại hai câu lan là một loại hình hí kịch bên trung quốc thuyết thư là kể chuyện